14 chương 46 ánh mắt chương 46 ánh mắt 19085 tháng 6 để hơn 80 tên du học sinh từ Newrót khởi hành với nước ngoại trừ bị dôn mời tham gia tụ hội hơn 40 người ở ngoài mà khác hơn 40 người tham gia mà ắc một hồi do dôn tổ chức tụ hội trong bọn họ tuyệt đại đa số đều trải qua Mỹ thức đại học 4 nămộ dưỡng sau đó lại đang hận tệ là tập đoàn tài chính giới cờ các đại nhà xưởng tiến hành thực tập sau đó mới trọn rời đi chỉ có điều cùng người trước không giống chính là này hơn 40 người bị nhà xưởng chủ quản đánh giá vì là không thích hợp làm quản lý công tác vì lẽ đóôn không có ý định dành cho bọn họ giúp đỡ Đối với những người này d vốn có tinh toán khác đem so sánh đến cùng thời đại cái khác du học các tiếng Anh mà nói nhóm người này tuy rằng không kịp những bạn học khác thế nhưng bất luận cá nhân tố chất vẫn là kiến thức đều muốn vượt qua người khác rất nhiều dù sao không phải ai đều có tư cách ở nước Mỹ đỉnh cấp trong đại học học tập sau đó ở thế giới đỉnh cấp công ty trung học tập hơn nữa những người kia còn có thể hào không bảoo lưu truyền thụ kinh nghiệm vì lẽ đó bỏ ra hai ngày thời gian dố rốt cùng từng cái thuyết phục những ngày thanh niên hết để bọn họ lựa chọn mà khác một cái con đường khác dạy học hơn 80 người lại như hơn 80 cái ngọ lửa John không dám khẳng định những người này có bao nhiêu có thể thành công, có hay không có thể khắp nơi đầu thế kỷ 20 Trung Quốc lưu lại tên của chính mình, thế nhưng hắn vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan lấy ra một bút lượng lớn tài chính, cung bọn họ đi thử nghiệm, đi mở thác. Trong đó 10 triệu đô la Mỹ là chuyên môn vì là hán giã bình công ty chuẩn bị, John không biết kế hoạch của chính mình có hay không có thể thành công, thế nhưng vì cái này Trung Quốc hiện tại to lớn nhất sắc thép liên hợp sĩ nghiệp, hắn không tiếc dùng 10 triệu đô la Mỹ đi thử một chút, mà còn lại mấy triệu đô la Mỹ. ố thì lại vì là cái kia hơn 40 người bao quát sau đó càng nhiều về nước du học sinh chuẩn bị sẽ vì bọn họ cung cấp đầy đủ gây dựng sự nghiệp tài chính sau đó chính là kiên trì cho đợi nếu như lịch sử không có chịu đếnrôn ảnh hưởng cơ bản trên không xuất hiện sai lệ cách mạng Tân Hợi sẽ ở 3 năm giới sau đóạ phát mà đến vào l lúc ấy hấn tế là tập đoàn tài chính ở Trung Quốc đầu tư tất nhiên sẽ sẽ vượt qua 20 triệu đô la Mỹ về nước du học sinh số lượng rất có thể sẽ đột phá là người nếu như hơn nữa dung hành cùng hắn đoàn kết lênân sĩ thêm vào từng có hợp tác viên đại đầu cùng đã từng giúp đỡ quá cách mạng Đảng không nghi ngờ chút nào này chính là một luồng sức mạnh khổ lồ Không chế Trung Quốc cái gì đó là Vương Nghĩ thế nhưng cũng đầy đủ đi làm rất nhiều chuyện giáo dục công nghiệp còn có chữa bệnh đây làôn cho là mình có thể vì là Trung Quốc là một ít chuyện địa phương công nghiệp không cần nhiều lời hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở những này về nước du học sinh trên người còn nói chữa bệnh lời cũng không thể sốt ruột dù sao để cái thời đại này người Trung Quốc tiếp thu hiện đại y học cũng không phải dễ dàng như vậy điểm này chỉ muốn nhìn một chút ở trường xa bước đi liên tục khó khăn đùa Hồ Mỹ liền biết rồi vì lẽ đó dựa theo dôn kế hoạch mấy năm qua chỉ có điều là tungsúng một ít mỗi lửa thời điểm Nói thí dụ như ở phái gia nha Phúc Khánh sau khi đêm mặt sau mấy giới học y du học sinh phái đi nhưng hắn đó kế hoạch tốt thành thị trước tiên mở ph phòng khám bệnh đánh tốt cơ sở mà giốngống khứ chi bắt đầu còn muốn đợi thêm mấy năm chân chính để dôn hiện tại liền toàn lực đi làm chỉ có giáo dục ở Trung Quốc làm giáo dục dố cũng sớm đã bắt đầu rồi đồng thời đã tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực cùng tài lực hết hạ đến 1909085 tháng 6ấnệ là tập đoàn tài chính đã ởangết Thượng Hải khu vực dựng thành 3 trường đại học 11 trường kỹ thuật còn có 41 tiểu học 19 bị chúng học cùng 11 trường đại học dự bị trường học ương nhiên nay vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi trải qua ban đầu gian năn sau khi bây giờ những ngày trường học trên căn bản cũng đã đi vào chính quy đương nhiên quy mô mặt trên có thể có chút không quá như nhân ý nói thí dụ như hơn 40 tiểu học ở giáo nhân số nhiều nhất cũng có điều hơn 300 người cáikh phần lớn đều ở 100 người trên dưới lại nói thí dụ như ba trường đại học chiêu sinh nhân số nhiều nhất hiện tại cũng có điều 500 người đối lập đến dôn kỳ vọng tới nói kém thực sự là có chút xa có điều cân nhắc đến cái thời đại này người trong nước mới thiếu thốn không thể lập tức tìm tới đầy đủ hợp lệ giáo sư Hơn nữa mọi người đối với những học sinh mới này sự vật tiếp thu trình độ có hạn có như bây giờ quy mô đã xem như là rất tốt phải biết nếu như không phảirô dùng miễn phí cơm chưa chờ thủ đoạn đến hấp dẫn người những tiêu tiểu học chiêu thu học sinh e sợ sẽ càng thiếu duy nhất khiến người ta sosánh mực rỡ là 11 trường kỹ thuật học phí cực kỳ rẻ tiền bảo đảm tương đương một phần thành thị Hải tử đều có thểọ đổi hơn nữa càng quan trọng chính là từ trường kỹ thuật tốt nghiệp sau khi còn bao phân phối trực tiếp tiến vào hận tệ là tập đoàn tải chính giới cờ công ty đi làm dù cho những công ty này đều vẫn không có chính thức khởi công thế nhưng ở dung hành bảo đ nằm dưới không có ai sẽ hoài nghi điều này Phong phú mong muốn tiền lương hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi nhập học 11 trường kỹ thuật bây giờ ở giáo người sống ấy đã vượt qua 2.000 người đồng thời nhóm đầu tiên hơn 200 người sắp ở năm này tốt nghiệp mà theo này một nhóm hơn 80 người về nước ở h hơn tệ là ngân hàng hiệp trợ giới tiếp quả những kia đã sớm kiến tốt hoặc là lập tức liền muốn kiến tốt nhà xưởng nhưng học sinh này đều sẽ sẽ thuận lợi tìm tới công tác đồng thời thu được so với bản địa cái khác nhà xưởng cao hơn chí ít gấp đôi tiền lươngố tí tưởng không khéo người Trung Quốc rất dễ dàng liền có thể toán ra trong đó được mất vì lẽ đó ởôn mệnh lệnh biên giới lại có hơn 10 trường kỹ thuật bắt đầu ởang chết khu vực dự chủ Giáo sư từ hơn 40 tên về nước du học sinh bên trong lựa chọn hoặc là thẳng thắn từ bản địa chiêu mộ tài chính thì lại do h hơn tệ là ngân hàng toàn quyền phụ trách ở thời đại này kiến một khu nhà trường kỹ thuật kỳ thứ hoa không được vài đồng tiền mua đất xây nhà cái gì tiện nghiòi mạng thêm chốt là thời giáo cùng dạy học dùng cơ khí có điều dôn đã ở Thượng Hải dựng thành một nhà cơ khí chế tạo xưởng hàng năm tập trung vào một phần tài chính đủ để cho hết thể trường kỹ thuật cung cấp súng túc thiết bị chỉ muốn qua đi hai năm quaôn thành phẩm sẽ mức độ lớn hạ thấp có điều mấy năm tiếp theo dố nhất định phải muốn chậm lại khai giảng giáo tốc độ dù sao Thanh Vương chiều sắc bị diệt tới nơi Cũng không ai dám nói là sẽ sớm một ít vẫn là chế một chút vì lẽ đó ở hai năm qua Hà Nội với cách mạng đảng chống đỡ đã bắt đầu bán công khai hóa thanh chính phủ rơi đài sắp tới hơn nữa dung hành cùng hận tệ là ngân hàng cũng ở giang chết khu vực triệt để đứng vữ chân John đã không cần suy nghĩ thêm quá nhiều cái gọi là ảnh hưởng vì lẽ đó hai năm qua bắt đầu đối với vị tiên sinh tiêu cùng với cái ắc cách mạng đảng gia tăng viện trợ chỉ có điều viện trợ không lại lấy tiền tài làm chủ mà là lượng lớn thuốc nổ xuống trường cùng viên đạn đặc biệt là thuốc nổ dốn lấy thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư vì là cớ Để vị tiên sinh kia phái tới tháo các nhân thủ nỗ lực học tập kỹ thuật ngăn ngắn trong 3 năm liền bồi dưỡng số lượng hàng trăm nhân tài đủ để ở Trung Quốc dựng thành một tòa thuốc nổ nhà xưởng cùng lúc đó hơn tệ làh ngân hàng cùng viên đại đầu cũng liên là với bọn họ không có dành cho viên đại đầu trực tiếp viên trợ thế nhưng ở súngạn mua bán ngắn hạn cho vay mặt trên dành cho tối điều kiện tốt đặc biệt là bác Dương chính mình dự chủ những kia trường học tệ là ngân hàng càng là liên tiếp ra tay vì bọn họ mời tới thích hợp nhất lao sư hoặc là mua tốt nhất dạy học máy móc này cũng làm cho bác Dương hệ đối với h tệ là ngân hàng hảo cảm tăng nhiều đặc biệt là súng đạn mua bán So với những quốc gia khác đắt giá màn loạnúạn bộ dịch h hơnệ là vũ khí chế tạo công ty sản phẩm chất lượng xưa nay không có chủt giá cả cũng rất thấp nếu như không phải bị vướng bởi những quốc gia khác áp lực viên đại đầu thậm chí đều muốn chỉ từ nước Mỹ cho mua một tay chàoo cách mặc Đảng một tayrào bắt dương dố cái nào đều không có tha xuống đương nhiên đối với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn làang chất khu vực cùng dung hànhh hợp tác ba trường đại học cùng càng nhiều trường kỹ thuật bắt đầu kéo dài thu được tài chính trong đỡ chiêu sinh quy mô không nừng mở rộng đồng thời rẻ tiền học phí nhưng một chút đều khôngướng liền ngay cả bọn họ dự tr chủ những tiêu hiện đại tiểu học cùng sơ chung chưa miễn phí cũng chưa từng dán đoạn quá từ nơi này tốt nghiệp bọn học sinh đều sẽ được tối thích đáng thu xếp không đợi lưu Mỹ những học sinh này trở lại John cũng đã ở Thượng Hải cùngang chết bắt đầu dự tr các loại nhà xưởng nhiều nhất chính là xưởng dệt cùngột Mỹ xưởng thứ yếu là xôa xưởng thuốc công ty các loại còn có trụ cột nhất Diêm xưởngà phòng xưởng vân vân ở sớm chiều thu lượng lớn trường kỹ thuật học sinh sau khi những này nhà xưởng có chút thậm chí đã bắt đầu quy mô nhỏ sinh sản sẽ choôn bọn học sinh trở lại the thu siêu vợ thời đã ánh mắt đến cùng mãnh liệt đến mức nào dùng Kỳ thực nếu như đem một người còn đang một thời đại khác dù cho hắn là người xuyên biệt chứa đầy một bụng kiến thức khoa học kỹ thuật đồng thời biết hết thể lịch sử sự kiện hướng đi muốn muốn lấy được thành công é e sợ đều không phải một chuyện dễ dàng đặc biệt là như dôn như vậy người bình thường tới nói nếu như không có đầu tư thế là chính hắn có thể làm ra loại tiêu tiểu cũ điện xoay chiều máy hoặc là vô tuy điện nếu như không có đầu tư bệnh người hiện đại có mấy cái có thể làm ra đơn giản nhất ô tô nếu như không có lau hấn tệ là ở sau lưng năm đỡ hắn có thể tránh thoát cái này thời đại hắcám luôn đoạn các bá chủ không biết bao nhiêu năm trước hắn liền bị mộtrăng trở người thôn một cái không giữ thừa Từ 1879 đến 1908, rốt dùng dòng dã 3 thời gian 10 năm để cho mình để hoàn thành tích lũy. Mà khi 1911 năm, cũng chính là tân hợi càng ngày càng áp sát thời điểm, rốt ở Trung Quốc bố trí cũng càng ngày càng nhiều lần. Tuy rằng dù sao đầu tư giảm bớt rất nhiều, thế nhưng ở hắn thụ ý nghĩ, hẳn dễ là ngân hàng nhưng cùng khắp mọi mặt đều tăng mạnh liên hệ. Không cầu tương lai có thể chịu đến cái gì ưu đãi, thế nhưng chí ít cũng không thể chịu đến cái gì hạn chế. Chưa xong còn tiếp. Quy 14 chương 47, Cao Xu Chương 47, Cao Xu 1908 hàng năm sơ hổ mẹ thành nước Mỹ để 46 cái trâu hơn thế là tập đoàn tài chính rất sớm tới tay ở thuạ chờ địa vào tay bắt đầu đại khu vực run hơnệ là tiên sinh tuổi hồ đối với thổ địa đặc biệt cảm thấy hứng thú ở mặt hạ tợ tặng chứ hàng đại khu vực cũng mang đến cho hắn khổng lồ thế lời những năm này tích góp lại đến hắn mua lại thổ địa đã tăng đáng giá trí ít 2 lần mang ngoạiừ mặt hạ tợ tặng ở ngoài hơn tệ là tiên sinh ở Texas California cùng Nga cả gianhổ mẹ cũng chứ hàng lượng lớn thổ địa chỉ có điều theo người khác chứ hàng những này thổ địa liền không có ý gì Hoà Vũ đắng người đều không muốn đi liết mắt nhìn không có ai biết tại sao Chỉ biết h hơn tệ là tiên sinh hàng năm lấy ra cố định tài chính sinh vào tư hổ địa có điều ở một số hữu tâm nhân trong mắt Tuy rằng đồng dạng không biết nguyên nhân thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ theo đồng thời hành động tại quá khứ 30 năm bên trong run hơn tệ là tiên sinh chứng minh quá nhiều chuyện trong đó liền bao quát đầu tư tình chuẩn cùng trước chiế tính nói thí dụ như mấy năm trước hắn ở Đông Nam Á mua tảng lớn cho viên tất cả đều gieo vào cây cao su năm nay rốt cục đến đại bạo phát thời điểm đột nhiên bạo phát ô tô thị trường để cao su viên trở thành siêu cấp kiếm tiền mua bán 1906 năm thời điểm người Mỹ cao su nhập khẩu chỉ có hơn 20 triệu đô la Mỹ người nước anh chỉ có hơn 40 vạn bản anh thế nhưng đến90908 56ựa năm, năm nhập khẩu lượng liền vượt qua con số này mà trước một cân cao su chỉ cần một đồng tiền thế nhưng đến 190907 hàng năm để con số này đã biến thành 6 đồng tiền mà đến 1908 5 tháng 6 thời điểm con số này tăng gọp đến 14 đồng tiền người tin tưởng đều là toán rõ ràng một món nợ mỗi một cân cao su khai thác thành phẩm chỉ có một 6 đồng tiền thế nhưng giá thị trường nhưng vượt qua 14 đồng tiền lợi nhuận phong phú khiến người ta đi cùng chââu và nước Mỹ người to lớn nhu cầu thúc đẩy cao su giá cả một đường đi cao cao su công nghiệp công dụng bắt đầu tăng cường mà quan trọng nhất chính là ô tô công nghiệp bạát làm hấn tệ là ô tô công ty đem ô tô thụ giới đánh rơi đến 500 đô la Mỹ đồng thời tuyên bố trong tương lai sẽ đẩy ra cảng tiện nghi ô tô sau khi cao su thị trường triệt để đi luồng vô số tư bản bắt đầu tràn vào Đông Nam Á nỗ lực ở thế giới này chủ yếu nhất cao su nơi sản xuất một trong tìm được cơ hội chỉ có điều khi bọn họ lúc đến nơi này nhưng kinh ngạc phát hiện hầu như hết thể diện tích to lớn nhất vị trí tốt nhất điều kiện tốt nhất chồng trọn viên đều bị một công ty thu mua Hân tệ là viện đông khoáng sản công ty ai cũng biết đó làôn thần tệ là tiên sinh công ty đặc biệt là ở Philippines thân tệ làông khoáng sản công ty hầu như thống trị cái này quốc gia ở dù sẽ tổng thống hại quân bộ cùng lục quân bộ ủng hộtệ công ty hầu như bắt Philippines 1/3 thủ địa đồng thời ở dạ vạ chờ đi điềuu kiến thiết lượng lớn cao su chồng cho viên mấy năm qua đã sắp đến thu hoạch thời điểm dù là ai nhìn thấy tình huống như thế có thể không đỏ mắt náo nhiệt nếu như là cái gì khác người nói không chắc anh Quốc lão cùng Hà Lan lão liền muốn động điểm nhi ý độ xấu Chỉ có điều khi bọn họ nghe được hận tệ là cái họ này thời điểm liền tự giác đem những tiêua kế vật quên hết đi không người nào dám đánh cái này nướcị bá chủ chủ ý thậm chí bao gồm thế giới này bá chủ người nước anh vì lẽ đó cái khác tư bản không thể làm gì khác hơn là liệu mạng ở Đông Nam Á mua đất kiến tạo cao su trồng cho viên 19085 ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong Đông Nam Á ra tăng rồi hơn 100 cao su công ty chỉ có điều đầu tư cao su viên không phải là một chuyện dễ dàng đầu tư to lớn cũng nói cây cao su gieo xuống sau khi muốn thu hoạch cũng không dễ dàng c cần chờ đợi nhiều năm tư bản trục lợi Các nhân tự nhiên không muốn bông tha trước mắt thời cơ tốt nhất vì lẽ đó soáný qua đi bọn họ rất nhanh sẽ đem mục tiêu khó chặt ở đồng phương tài chính trung tâm trong đó có một phần ba công ty đều ở Thượng Hải ra thị trường không có ai phát hiện nguyên bản trong lịch sử một hồi bao táp bởi vì hận tệ là ô tô công ty quật khởi mà sớm có mannh mối cái thời đại này với ông Thượng Hải là hoàn toàn xứng đáng tài chính trung tâm bất luận Nhật bảnn kinh vẫn là anh Quốc thông báo giới Hồ Kông ở địa vị trên đều xa còn lâu mới có thể cùng Thượng Hải đánh đồng với nhau Bởi vậy làm các quốc gia đầu cơ ra phát hiện đầu tư cao su trồng trọ viên tuy rằng tiền cảnh xem trọng thế nhưng cao su thu hoạch phải đợi chờ rất nhiều năm thời điểm bọn họ đem hung tợn ánh mắt tập trung ở thị trường chứng kho trên đối với trận này tài chính chiến tranh ta chỉ cầu kết quả ở phân phát viến ngânbí mật điện báo bên trong, hẳn tệ là tiên sinh dùng từ có vẻ cho ở ngoài khốc vô tình mục tiêu của các ng là tất cả mọi người bất kể là người Trung Quốc vẫn là ngân hàng ngoại quốc. không cần thiết king kỵ những ti tư bản thân phận của bối cảnh, cần phải bảo đảmt là ngân hàng lợi ích sử dụng tốt nhất viết tới đây thời điểm John trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ không đành lòng vẻ có điều cũng chính là như vậy mấy giây rốt liền đem loại này không đành lòng sâu sắc trhôn giấu đến trong lòng tiếp theo sau đó dùng lãnh khốc bút pháp viết không nên bị động chờ đợi mà là muốn chủ động xuất kích hết thả chồng trọn viên cũng có thể phân tách ra thị trường chúng ta cao su viên cũng đã có thể cắt dao hoặc là sắp có thể cắt dao xa so với bọn họ cổ phiếu càng có sức hấp dẫn toàn thế giới to lớn nhất thị trường ở nước Mỹ mà nước Mỹ to lớn nhất cao su người sử dụng là h hơn tệ là tập đoàn tài chính chúng ta khống chế toàn thế giới một nửa cao su nhu cầu đây là không gì sánh được ưu thế cử lớn các loại tất cả thànhthục thời điểm là tập đoàn tài chính sẽ phối hợp các người tuyên bố thông cáo ta hy vọngmận nhất ở 19095 trước cuối năm hoàn thành viết sau này phong điện báo sau khi dố kiểm tra hai lần sau đó mới giao cho mình quả ra làm hiện nay trên thế giới quy mô to lớn nhất đồng thời cũng là kỹ thuật tiên tiến nhất vô tuyến điện công ty ông chủ dộ trong nhà quanh năm đều phân phối tiên tiến nhất pháty máy dùng để cùng trọng yếu hợp tác đồng bọn cùng với thuộc hạ tiến hành câu thông hơn nữa là một tên người suy biệt dộ không chỉ có tiên tiến nhất vô tuyến điện đồng thời còn có tiên tiến nhất mã hóa kỹ thuật hấn tệ là vô tuyến thông tin công ty có một 10 người đoàn đội đến bảo đảm tin tức tuyệt đối an toàn Bây giờ hận tệ là thông tin công ty cũng đã sớm là một thế lực bá chủ nếu như hận tệ là thông tin công ty ra thị trường thì chị é e không thể so bờ éo điện thoại công ty ít hơn bao nhiêu chỉ có điều ở nước Mỹ tài chính giới mong mỏi rất lâu sau đó nhưng không chờ được đến một chút xíu công ty muốn lên thị tin tức bởi vìôn rất rõ ràng chính mình công ty tiềm lực mấy năm sau một trận chiến liền không cần nhiều lời khen chốt là chính đang tiếp tục hoàn thiện vô tuyến phát thanh hệ thống tiềm lực có thể so với vô tuyến điện đại hơn nhiều kéo xa Nói chung một câu nói là người xuyên Việtôn đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị trên thực tế Xa ở nước anh người bắt đầu dự định trước hắn liền làm được rồi tất cả cho bị chỉ có điều lần này hắn ở dự định thu thập những người nước ngoài kia cùng ở ngoài tư ngân hàng sau khi cũng không có dự định vông tha chính mình những đồng bào thậm chí dự định làm ra càng áp hơn mỗi ít lần này hành động lớn xe đem đã đứng vách núi biên giới thành chính phủ hướng về trong được sâu lại đẩy một cái chưa xong con tiếp quy 14 chương 48 Th thuvõg chương 48 thu vong 19085 tháng 7 để nhang Phúc Khánh trở hơn 80 người đến Trung Quốc Thượng Hải hơn 80 cái ăn tiểu Tây phương trang phục người Trung Quốc đến Thượngải Bê Tà Gây nên không ít người quan tâm, mà do hẳn tệ là ngân hàng viễn đông phân ngành tổ chức khổng lồ đoàn xe, càng làm cho loại này quan tâm tăng lên trên đến điểm cao nhất 30 chiếc BMW ô tô đoàn xe, ở 1908 năm Thượng Hải nhưng là cực kỳ khó gặp đến. Giữa trưa ngày thứ 2, dung hành vì là những này trở về học sinh cử hành yến hội Long Trọng. Công cộng tô giới một nhà xa hoa khách sạn bị bao đi, bây giờ bến Thượng Hải nhất là phong quang hai vị đại nhân vật, tiếng tâm chính thịnh dung hành bộ mặt lao ra tử cùng với hẳn tệ là ngân hàng phân ng Đức hoa trở Ty đại nhân vật đều dồn dập dự họ tiếng một bước đem thân phận của những người này cho nâng lên không biết một tuần sau khi những người này mới xem như là tiêu ngừng lại 40 người gia nhập hận tệ là hệ thống đại học trung học hoặc là trường kỹ thuật trở thành trong trường học đứng đầu nhất giáo sư mà còn lại hơn 40 người cũng dồn dập tìm tới chính mình nơi đi Bến Thượng Hải cùngang chức khu vực đã mới xây 17 ra nhà xưởng ba quá rệt bomì diêm xà phòng cho chút 9 người sẽ gia nhập hận tệ là ngân hàng Viễn Đông phân hành còn có lấy đồng bằng trình cầm đầu 5 người thì lại ở hận tệ là ngân hàng một vị người nước ngoài cũng đi chuyển đi, đi tới một cái khác Tr trọng trấn Vũ Hán cùng lúc đó rất nhiều tiên tiến cơ khí thiết bị cung từ nước Mỹ vận chống đỡ Thượng Hải đám này cơ khí toàn bộ do hận tệ là máy móc chế tạo công ty chế tạo tổng giá trị cao tới hơn 3 triệu đô la Mỹ cho dù là sinh sản thành phẩm cũng vượt qua một triệu đô la Mỹ mà những ngày cơ khí toàn bộ lấy rẻ tiền giá cả hoặc là quy gia tiền và cỗ trở thành 17 ra nhà xưởng tư bản ở h hơnn tệ là ngân hàng điều phối giới những ngày đã sớm dựng thành nhà xưởng đồng thời tuyển mộ lượng lớn số lượng công nhân cùng trường kỹ thuật học sinh tốt nghiệp sau khi lập tức giao phó đến 17 tên du học sinh trong tay 19085 tháng 8 là chế dược công ty bệnh lao phổi và sinh phòng bệnh bắt đầu quy mô lớn ra thị trường trải qua hai năm quy mô lớn lâm sàng thí nghiệm sau khi bệnh lao phổi và sinh phòng bệnh thể hiện ra không gì sánh kịp ưu về tính tương đối an toàn cứu hiệu, hiệu mức độ lớn hạ thấp bệnh lao phổi cảm hóa suất đương nhiên nhân vì là cái thời đại này trình độ kỹ thuật hạn chế đang sử dụng trên sẽ có nhất định nguy hiểm thế nhưng đừng quên hiện tại là thời đại nào điểm ấyi nguy hiểm hoàn toàn là có thể tiếp thu bệnh lao phổi và sinh phòng bệnh một khi ra ngay lập tức sẽ gợi ra to lớn lao động xét thấy dôn ệ là cũng đau ý hứ là ở miễn dịch học lĩnh vực to lớn danh vọng Cùng với bệnh bạch hầu vật sinh phòng bệnh cùng bệnh phong đòn gán phòng bệnh tiền lệ tác dụng mọi người dễ dàng tin tưởng loại này sản phẩm mới chớ nói chi là màu trắng ôn dịch gác danh bây giờ vẫn nhưũ khiến người ta nghe tiếng biến sắc mà bệnh lao phổi vật sinh phòng bệnh tác dụng ở khổng lồ lâm sà số liệu trước mặt khiến người ta không lời nào để nói ngoại lưu ệ là hệ thống bệnh viện ở ngoài anh Quốc luôn luôn Hoà học được bệnh viện Berlin chặt lọt kẽ bệnh viện cứu đồng thí nghiệm Đều chứng minh loại này kiểu mới vật phòng bệnh chất viện mấy chục luận bị phát biểu đi ra còn có mấy chục thiên luận văn ở sáng tác bên trong Cho nên khi hận tệ là chế dược công ty ở Bắc Mỹ đẩy ra bệnh lao phổi vặc sinh phòng bệnh sau khi ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong thì có hơn 5 vạn người tiến hành dối chích ngửa mỗi chiặ sinh phòng bệnh 49 9 đô la Mỹ nhất định trong thời gian ngắn nó chỉ có thể là một số ít người có thể hưởng thụ đến còn nói tương lai giá cả lúc nào giảm xuống hoặc là nói rơi xuống mức độ nào liền chỉ có thể chờ đợi chờ hận tệ là chế dược công ty quyết đoán có điều ngoại trừ Bắc Mỹ thị trường ở ngoài to lớn hơn Âu chââu thị trường dôn cũng không có bông tha 18 năm tháng 9 Bắc Mỹ thị trường đẩy ra bệnh lao phổi vặc sinh phòng bệnh sau một tháng Anh Quốc nước Pháp cùng nước Đức ba ra chế dược công ty đồng thời đẩy gia loại này tiểu mới nhất thuốc 20 năm độc quyền, quyền sử dụng hàng năm 10 vạn đô la Mỹ tổng cộng 6 triệu đô la Mỹ bị hẩn tệ là chế dược công ty thu vào trong túi hơn nữa ba già chế dược công ty bên trong Zo đều có 3/10 cổ phần bảo đảm tương lai hắn đem kéo dài thu được khổng lồ từ lời 19085 tháng 10 giá bệnh lao phổ v vật sinh phòng bệnh đ o được Nobel y học cùng sinh lý học thường cũng không phải là bởi vì bệnh lao phổi v vật sinh phòng bệnh mà là bởi vì hắn ở bên ngoài khoa lĩnh vực cống hiến to lớn kiểu mới tiêu là pháp Chuyển máu kỹ thuật của bộ gâytê kỹ thuật của ngoại khoa thanhang thuật cho chút trải qua thời gian giải giảng dặc chứng minh sau khi để dôn danh vọng rốt cục đến ngoại khoa lĩnh vực tìnhnh cao giải Nobel thu được đã là nước chạy thành sông trên thực tế ở mặt trước mấy năm dôn hoạch được Nobel thường tiếng hô liền phi thường cao thế nhưng không biết tại sao cái này sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn giải thưởng nhưng thủy Trung không muốn ban phát cho hắn mà là cho hâuu Châu các bác sĩ thế nhưng đến hiện tại bất luận người nào đều không thể lơ là xuống vì lẽ đó cái vật lý học thưởng sau khi dốn lại một lần bắt được ý học thưởng chỉ có điều lần nàyôn vẫn không có đi lính thưởng Vâng thưởng sức ảnh hưởng tuy rằng từng năm tăng cao, thế nhưng muốn đạt đến hậu thế trình độ đường phải đi còn rất dài. Hơn nữa dựa vào tương lai ngoại khoa các bác sĩ cơ bản nhất kỹ thuật cùng lý niệm hoạch thưởng, cũng làm cho John có chút không phải rất tự tại, vì lẽ đó hắn lại một lần lựa chọn khiến người ta dẫn dắt cái này giải thưởng. Bất đắc dĩ Vâng thưởng ủy viên hội, lại một lần nữa bóp múi lại đồng ý. Lần này Vâng thưởng bàn phát cho John. Hẳn tệ lạ, sốc lên hẳn tệ lạ chữa bệnh hệ thống hoạch thưởng cùng Từ 1909 tháng 5 năm 1930 năm, vẹn vẹn 22 thời kỳ, hẳn tệ là chữa bệnh hệ thống liền thu được 7 thứ Nobel y học cùng sinh lý học thường, triệt đề đặt vững nó ở thế giới y học giới cao thượng địa vị. 1908 hàng năm đề, viện đông, cao su cổ phiếu triệt đề hòa lên. Ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong, tổng cộng 57 gia cao su công ty ở Thượng Hải ra thị trường, bắt đầu trở thành đầu cơ giả vây đỡ nối tượng. Đặc biệt là khi bọn họ được từ nước Mỹ tin tức chuyển đến, trên thế giới to lớn nhất cao su người tiêu thụ hẳn tệ là ô tô công ty tu Sẽ ở nước Mỹ Trungộ cùng vùng phía Tây lạiyến 3 gia nhà xưởng đem 5 sản lượng tăng cao đến 30 và thiết tranh thủ 1910 năm đem ô tô thụ giới hạ thấp 400 đô la Mỹ trở xuống thời điểm mọi người triệt để đếnổ bất là người Trung Quốc vẫn là người nước ngoài cũng bắt đầu tiên còn mua vào cao su cổ phiếu đã ở Đông Nam Á nắm giữ cao su viên đồng thời đã hoặc là rất nhanh sẽ có thể cắt giao cổ phiếu tự nhiên tối được với l đỡ lượng lớn nhiệt tiềnàn vào những ngày cổ phiếu bên trong nói thí dụ như tối lừng ngực một nhánh cổ phiếu phùng khiết đặt cao su công ty cổ phiếu ngăn ngắn một tháng liền lên tăng 2 lần thu nạp tài chính vượt qua hai triệu lượng Mà mặt khác mưi con giống như nó nắm giữ sẵn có cao su viên cổ phiếu tổng cộng thu nạp vượt qua 20 triệu lượng mặt trắng đến cuối cùng liền ngay cả những kia vừa thành lập cao su viên khoảng cách cắt giao rất xa công ty trước sau đều thu nạp mấy triệu lượng tài chính cả bãi biển cửa hồ cũng bởi vì cao su điồng mọi người mỗi ngày vừa chạm mặt chính là tán gấu cao su cổ phiếu có chút ngân hàng người nước ngoài cao quả thậm chí không tiếp từ chức cũng phải đem dòng roi của chính mình vùi đầu vào cao su cổ phiếu trong thị trường mà lúc đó đi tới 1909 Hà Nam Sơ Phùng khiết đặt cao su công ty cổ phiếu không năm ngoái đồng kỳ dâng lên 6 lần đặt đến tối thời điểm Có mấy người dốt cục phát hiện không đúng toàn bộ cao su cổ phiếu tư bản tổngạch tổng đã vượt qua 70 triệu lượng con số này so với trong lịch sử Thượng Hải cao su cổ phiếu phòng 3 bên trong tư bản tổng số cao rất nhiều bởi vì ngoại trừ người Trung Quốc điênồng tập trung vào ở ngoài ở hươngực thị trường bầu không khí giới ảnh hưởng lượng lớn ở ngoài tư cũng chẳng bảo so với trong lịch sử có thêm hơn 10 triệu lượng người nước Anh người nước Pháp người Nhật Bản Ththm chí người Mỹ đều ra tăng tập trung vào nỗ lực từ lần này điên cuồng bên trong đánh cái buộn sau đó909095 tháng 5ầnn Tệ là ô tô công ty tuyên bố một chỉ thông cáo Nội dung kỳ thực rất đơn giản chính là nói xét thấy cao su giá cả cư cao không xuống đã dâng lên đến khó có thể khoan dung trình độ bởi vậy hận tệ là ô tô công ty tuyên bố tạm thời chỉ hoan ba cái hàngg mới đầu tư bất tiến cùng lúc đó nước Mỹ chính phủ cũng phối hợp tuyên bố tin tức người Mỹ công khai tuyên bố cao su giá cả quá cao nhất định phải tiến hành hạn chế mà sau đó thời gian một tháng bên trong anh Quốc nước Pháp cùng nước Đức Quốc dồn dập theo vào tuyên bố sẽ hạn chế cao su thủ giới đồng thời ở hận tệ là ô tô công ty sâu ch cho giới các quốc gia xe đạp xe ba bánh cùng ô tô công ty thậm chí bao gồm giảiy đi mưa công ty chờ đều ra nhập vào Dôn dập biểu thị nếu như cao su giá cả tiếp tục cao xí bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ giảm tiểu nhu cầu tin tức chuyển tới Thượng Hải thị trường chứng khoán nhất thời Tam ỡ tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cùng tung cổ phiếu bất luận hắn là người Trung Quốc vẫn là người nước ngoài hơn nữa bởi vìôn tồn tại lần này người nước ngoài không thể so với người Trung Quốc càng sớm hơn nhận được tin tức bởi vậy đồng dạng đã tr chúng một tá cô lại như làợ ngăn thoát lũ như thế điên cùng sắp tới một năm cao su cổ phiếu với bản chưa xong có tiếp quy 14 chương 49 chờ đợi chương 49 chờ đợi Sớm một năm bạo phát cao su cổ phiếu sự kiện cho Trung Quốc tầng tầng của đòn người liên cùng nhất định phải chịu đựng chính mình tạo thành quáng lượng lớn người Trung Quốc mất hết vô liếng tiền trang dồn dập đóng cửa mà dấn thân vào trong đó ở ngoài tư ngân hàng cũng không có chạy mất bởi vì hận tệ là ngân hàng đúng lúc công khai tin tức để bọn họ cùng người Trung Quốc đồng dạng tốn thất là ngềiền ngay cả những cây ở Malaysia quyển dưới một mảnh địa chí ngay cả cây cao su cây non đều không có trồng súng liền phân cách ra thị trường nỗ lực ở trận này làn sóng bên trong tiếng một món công ty tương tự không có chạy trốn phá sản phẩm mệnh trong lúc nhất thời Bến Thượng Hải tiếng kêu than dậy khắp trời đất Mộng đẹp phân qu cuối là Ngộngến Thượng Hải mấy trong nhà Quốc tiền trang độ đi xấu ra ở ngoài tư ngân hàng bởi vì đầu tư hao tổn cùng nợ khó đòi phá sản đối mặt bọn họ chính là hận tệ là ngân hàng Viễnông phân ngảh nhân cơ hội giá rẻ thu mua càng thêm nghiêm trọng chính là nguy cơ lần này đem Thượng Hải trên thị trường tài chính hầu như quét đi sạch sạch xanh quốc đội nguyên bản liền bởi vì đền tiền không thở nổi kinh tế cho Can cho nên khi địa quan chức bất đắ lý chỉ có thể hướng ra phía ngoài tư ngân hàng khẩn cấp cầu viện vì trợ giúp ổn định thị trường những ngân hàng này cũng tích cực móc ra tiền mặt thậm chí lãi suất đều tương đương với viện trợ như thế Duy nhất ở nguy cơ lần này bên trong được lợi ích cực kỳ lớn thậm chí bị chống được hận tệ là ngân hàng ngoại trừ cẩn thận từng ly từng tí một biết điều làm việc ở ngoài sau đó cứu thị trong hành động bắt đầu đại phát thần huy một ngân hàng liền móc ra 1 triệu 500.000 l lượng bạc cùng mặt khác nhiều ngân hàng lấy ra 3 triệu 500.000 lượng bạc đồng thời trở thành những nơi chính phủ nhánh của cứu mạng điển hình chiếm tiện nghi đồng thời lại rơi xuống tốt danh tiếng hơn nữa ở cỗai sau trong vòng 3 thángận tệ là ngân hàng thu mua lượng lớn ông chủ phá sản nhà xưởng ba quát người Trung Quốc cũng có người nước ngoài Những người này tại quá khứ một năm không có, có thể chống lại mới hoặc đem dòng dõi đều vùi đầu vào hừngực thị trường chứng khoán ở trong kết quả tự nhiên là mất hết vô liếng bất đắp gì bán ra chính mình nhà xưởng mà ở từ nước Mỹ đều đi một nhóm nhân viên quản lý đi tới Thượng Hải sau khi những ngày hoặc tiên tiến hoặc lạc hậu nhà xưởng bị cấp tốc chỉnh hợp lên cũng hấn tệ là ngân hàng trước dự chủ những hàng kia đồng thời chỉnh hợp là một cái lại một quy mô khổng lồ đại nhà xưởng giao cho từ nước Mỹ du học về nước nhân viên tiến hành quản lý mà lượng lớn cơ khí thiết bị cũng lại một lần từ nước Mỹ trong thuyền bắt đầu vận chuyển về Thượng Hải giao cho bọn họ tiến hành thăngg cấp đổi đại hết thảy tất cả các Lại như là một hồi mô phỏng diễn luyện giống như thuận lợi lớn như vậy động tác đương nhiên không thể tránh thai mắt của người khác rất nhanh đại đa số người tình tưởng đều biết ai vào lần này phong trào bên trong được chỗ tốt cũng đoán được hận tệ là ngân hàng rất khả năng chính là hậu trường to lớn nhấtủ thế nhưngược Thanh Vương triều không dám lên tiếng hiện tạibá chủ người nước anh cũng không dám lên tiếng người nước Pháp người nước Đức cùng người Nhật Bản lại không dám hệ răng bởi vì bọn họ hiện tại đã tham thiết cảm nhận hận tệ là ngân hàng thậm chí hận tệ là tập đoàn tài chính khổng lồ thực lực bất kể là tài chính trên vẫn là ở giao thiệp tiến lên bởi vì đầu tư vô số trường học Hơn nữa giúp đỡ đến hàng ngàn thậm chí đến hàng mấy chục ngàn người Trung Quốc đi nước Mỹ cùng nước Đức du học thân tệ là ngân hàng ở rằng chết chờ địa danh vọng đã dần dần tịch lên đặc biệt là ở những giờ dạ cụ là đó bình thường ở ngoài tư ngân hàng tôn lên giới hấn tệ là ngân hàng dành tiếng có thể nói là vô cùng tốt hơn nữa bất kể nói thế nào nhân ra cũng không có để lại bất kỳ chứng cứ ai có thể nói thêm cái gì chỉ là một hồi cao su cổ phiếu bao cáp để thanh chính phủ trong lúc nhất thời bao bên cùng trong lịch sử quý tích như thế Tứ xuyên đường sát khoản bị thiếu hụt vì lẽ đó đón lấy bảo lộ vận động không có tránh được đi để hai năm trước Bạo phát Thượng Hải trên thị trường tiền bị quét đi sạch sạch xanh lượng lớn tiền trang đóng cửa nhà xưởng mất đi vốn lưu động mấy vạn tên công nhân trong lúc nhất thời rơi vào cảnh của khó phải biết bây giờ toàn Trung Quốc có điều mấy trăm ngàn công nhân Thượng Hải thì có chừng 20 vạn này nhưng là một cái khổng lồ có số liên ở trận này đà hết rồi Thanh Vương chiều cuối cùng một ti gốc t qua đi hẳn là ngânễn phân ngành người phụ trách cho dôn phát đi tới bí mật để xương cách mạng Đả bắt đầu củasạn mà kinh viên đại đầu cũng tìm tới cửa nỗ lực tìm kiếm càng nhiều bí mật cho vay cùng càng nhiều đại pháo sngạn908 hàng năm để nước Mỹ hoàn thành tổng thống từ cử Danh vọng chính trực đỉnh cao dụ sẽặ đề tự tạp hơn nữa có hẩn tệ là tập đoàn tài chính to lớn trong đỡ tập thành công được tuyển nuối một lần nước Mỹ tổng thống dù sẽ vật làm sao cũng không nghĩ ra tương lai mình không lâu sẽ cùng vị này chính mình xem chọn bạn cũ mỗi người đi một nhà mà đã sớm biết điểm này dôn nhưng im lìm không một tiếng chỉ là đem trung tâm tử dụ sẽ và chuyển đến tập trên người cùng lúc đó dố bắt đầu tăng mạnh cùng mặt khác một vị bạn cũ liên hệ vị lao bằng H hữu này thuộc về gìn sẽ tổng đại học là luật học cùng môn kinh tế chính trị giáo sư ở đảm nhiệm qua vìn sẽ tổng đại học hiệu trưởng sau khi bây giờ chính đang tích cực chuẩn bị dân thân vào đến giới chính trị trước đây thật lâu Lâu đến dôn dự chủ dây thường Xuân liên minh thời điểm liền từng ở một lần ngẫu nhiên xảo ngộ bên trong đụng tới vị giáo sư này sau đó hai người liền trở thành thường thường thông tin liên hệ và tốt đồng thời cái này Hưu Nghị vẫn kéo dài đến hiện tại người này gọi làạo 1909 ông Châu gọiin tán âm thanhvang vọng bầu trời ngoại trừ kinh doanh súng đạn ở ngoài không có ai hy vọng chiến tranh thế nhưng không thể tránh miệng chính là là bình luận thân sĩ chống đối người gờ mà bước chân thế tới, tới bọn họ xin thể nhất định phải đem chướng ngại vật trò đá vào ra vì lẽ đó vô luận là có hay không đồng ý Người nước Đức đều phải muốn bắt đầu vì là chiến tranh làm cho bị mà không muốn từ bỏ bất kỳ lợi ích tính lần cũng chỉ có thể phấn khởi mà truy 190908 hàng năm để người nước Đứcết thứ nhất nắm tao cấp thiết giáp hạm so với trong lịch sử sớm một năm đi lính số lên vô ý cấp thiết giáp hạnm thi đua cùng chiều người nước Đức liệu mạng mà bắt đầu kiến tạo vô ý cấp thiết giá hạm người nước anh thì lại ở vội vàng công kiến tạo đồng thời bắt đầu thiết kế siêu vô ý cấp thiết giáp hạm mà ở đại Tây Dương bị nuu xưởng đó đầu một chiếc thu hoạch lớn trọng tại vượt qua 25,00 tấn trang bị 13 năm thức anh cự pháo chiến hạm đã bắt đầu xây dựng lần này ông Hội nghị không có thiết chí bất kỳ cả trở trong lịch sử nước Mỹ trước thứ nhất vô bí hạm là địa hình các bản sau đó bởi vì anh Quốc vô bí hạm xung kích lần thứ nhất thủ tiêu trọng tại hạn chế thúc đẩy chân chính vôbí hạm xuất hiện mà thế giới này bởi vì New sởưởng đóng tàu nỗ lực người Mỹ hầu như theo sát người nước anh tạo thành vô bí hạm cho bọn họ mang đến to lớn vinh dự và chỉ số không rõố tốt bởi vậy là New sởưởng đóng tàu đưa ra muốn kiến tạo càng to lớn hơn hạn phân phối càng to lớn hơnth thì hải quân bộ không chútt do dự đáp ứng rồi trên thế giới triết thứ nhất siêu cấp vôbí hạmất ở New đóng tàu xuống Tuy rằng bởi vì tạo hạm năng lực rõ ràng sai biệt liệu hoạt sở xưởng đóng tàu không dám hứa chắc nhất định sẽ c cấpp ở nước anh người phía trước dù sao người nước anh thiết kế đã sắp muốn hình xong rồi thế nhưng John có thể khẳng định chính là cho dù hạ thủy chênh lệnh thời gian một ít cũng sẽ không kém qua xa đầy đủ để liệu hoạt sở xưởng đóng tàu ở trận này thì đua bên trong mò đủ chỗ tốt rồi chỗ tốt lớn nhất đương nhiên là hải quân bộ điên cùng đơn đặt hàng từ900 đến 1910 nước Mỹ hải quân tổng trọng tạiên cùng ra tăng rồi 50 và tấn mà từ 1910 đến 1912 con số này thì 20 và tấn Bởi vì mặc kỷ gẳng hào làm mẫu tác dụng, những này đơn đặt hàng một nhiều hơn phân nửa đều giao cho niệu hot new sở sưởng đóng tàu. Mà mượn niệu hot new sở sưởng đóng tàu kỹ thuật trên điên quầng tiến bộ, khủng hoảng kinh tế bên trong thu mua mấy thuyền lớn sưởng cũng hoàn thành cuối cùng trình hợp, bắt đầu trắng trận kiến tạo tàu hàng cùng chút ít du thuyền. Thương lai 10 năm, chính là hải vận hoàng kim 10 năm. Không có ai so với John càng thêm rõ ràng điểm này, vì lẽ đó ở 1908 năm thu mua nước Mỹ ba gia hải vận công ty sau khi hắn cùng mình Tuy rằng một găng hại vận công ty thực lực cượng hãn thế nhưng bọn họ không thể như hờn tệ là tập đoàn tài chính như vậy không tiếp vốn liếng điên cùng đầu tư vì lẽ đó tên gọi đổi chủ chính là chuyện sớm hay muộn hơnệ là tập đoàn tài chính tất cả mọi thứ cũng bắt đầu vì là mấy năm sau chiến tranh làm cho bị ngoại trừ dầu mổ cùng sắt thép ở ngoài hơn tệ là tập đoàn tài chính bắt đầu tiến quân hầu như hết hệ cùng chiến tranh có quan hệ ngành nghề khoáng sản chế tạo máy bay hóa chất ô tô hải vận Cano vân vân ở an toàn tuyến bên trong phạm vi hơn tệ là ngân hàng vì là tập đoàn tài chính những công tyắc cung cấp đầy đủ tài chính bảo đảm nóthí dụ như hóa chất tập đoàn Kiến tạo càng to lớn hơn ngân hàng ba nhà xưởng lại nóií dụ như siêu cao tốc phát triển bên trong hờn tệ là ô tô công ty ngoại trừ bắt đầu kiến tạo mới ô tô tuyến sinh sản ở ngoài càng to lớn hơn tại trọng xe tải bị sinh sản đi ra bao quát vận chuyển hàng hóa cùng vận chuyển nhân viên xe tải bắt đầu trở thành hấnn tệ là ô tô công ty sự phát triển của tương lai trọng điểm đồng thời ở một bí mật nhà xưởng bên trong một loại Tânạn ý nhi bắt đầu trầm rãi thành hình ở chính mình quy mô lớn phát triển đồng thời hn tệ là tập đoàn cũng bắt đầu hướng về nước Đức chuyểnượng bộ phận độc quyền í dụ như ngân hàng ba kỹ thuật nước Đức bà sập thu được hận tệ là hóa chất cho quyền đem ở nước Đức tiến tạo mỗi ngày sản xuất 300 tấn ngân hàng 3 siêu cấp nhà xưởng liền ngay cả năm đó bởi vì lụ gìn cùng dôn hành động người dưng ở công ty cũng ở nước Đức chính phủ điều giải giới thừa nhận chính mình lúc trước sai lầm cùng hơn tệ là hóa chất đặt thành nhất trí tiến cử bọn họ tiên tiến nhất hóaược sinh sản kỹ thuật cùng người nước anh người nước Pháp của người nước Nga thỏa thuận nhưng vẫn đều không có là thành hơnn tệ là hóa chất lý do là giá cả vấn đề trên thực tế đối lập đến người nước Đức hàoong tới nói khống chế càng nhiều người miệng cùng tài nguyên ánh pháp xác thực không muốn ra giá cao Nói thí dụ như một ngân hàng bà của quyền người nước Đức liền phải trả cho hận tệ là hóa chất 40 triệu mác của cải khổng lồ hơn nữa trong vòng 5 năm mỗi sinh sản một trận liền muốn lại thanh toán 10 mát thế nhưng người nước anh đưa ra điều kiện vẹn vẹn là một triệu bằng anh này xa còn lâu mới có được đặt đến rôn trong lòng điểmmấu chốt vì lẽ đó đối lập đến người nước anh tới nói dôn càng yêu thích hào phóng người nước Đức mà ngoại trừ hóa chất tạo uyền cùng khoáng sản hợp tác ở ngoàin tệ là vũ khí chế tạo công ty máy bay chế tạo công ty cũng bắt đầu cùng nước Đức đồng hành tiến hành bí mật giao lưu thu hoạch lượng lớn tài chính đồng thời yên lặng cải tiếng người nước Đức kỹ thuật hoặc là nói bổ túc bọn họ ngã bàn Chỉ có điều ở nơi mấu trọng nhất hơn tệ là tập đoàn tài chính đều để lại như vậy một tay nói thí dụ như trên phi cơ sú máy xạ kết phối hợp khí lại nói thí dụ như tiên tiến nhất công suất lớn động cơ vân vân những ngày tiên tiến nhất độ vậtôn đều đang yên lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất chưa xong còn tiếp quy 14 chương 50 sắp đến thay đổi chương 50 sắp đến thay đổi bất chi bất giác mùa đông lại đến đỉnh điểm tiểu thuyết tới gần cuối năm một ngàyôn mang theo thê tử Anna đi tới hờn tệ lạ tổng hợp bệnh viện cho nàng tiến hành toàn diện thân thể kiểm tra Tuy nói thân thể của nàng vẫn luôn không có vấn đề gì Hơn nữa bởi vì quanh năm rèn luyện viên c cơ cũngphi thường phải mạnh thế nhưng từ khi quá 40 tuổi sinh ngày sau luôn vẫn là có ý định làm cho nàng kiên trì hàng năm thân kiểm một lần bây giờ hơn tệ là tổng hợp bệnh viện có điều kiện cung cấp cái này phục vụ theo trên thế giới thứ hai kiểm nghiệm khoa thành lập anh thị tổng hợp bệnh viện bây giờ có ít quan thất phòng điện tâm đổ vân vân Tuy rằng trang bị cùng đời trước dùng qua không thể giống nhau thế nhưng làm chút đơn giản nhất kiểm tra vẫn là không thành vấn đề vì lẽ đó ởôn bất trí bấtrác biên giới bây giờ Han Th thị tổng hợp bệnh viện đã bắt đầu có người chuyên nghiên cứu hình ảnh y học bắt đầu nghiên cứu tâm điện đồ các loại hình sóng Đồng thời thuận tiện ra lọ một phần lại một phần lợ ăn rất khỏe mạnh không có bất cứ vấn đề gì cầm Anna thân kiểm báo cá biểu Thomas thật lòng nhìn một lần sau khi cho có kết luận có điều người biết còn có mấy hạng kết quả kiểm tra muốn chế một chút mới ra đến ông chủ phu nhân đến thực điểm bệnh viện tự nhiên là toàn lực ứng phó có điều một số phòng thí nghiệm kiểm tra miệng chắc chắn sẽ không lập tức đi ra thời đại này vẫn không có cao cấp như vậy kỹ thuật haha <cười> không liên quan không hề bất ngờ gật g đầu dốn hơi thở vào nhẹ nhóm quay đầu đối với Anna cười nói được rồi ngày hôm nay kiểm tra cũng đã kết thúc người đi về trước Ta còn có chút sự tình muốn cùng Thomas bọn họ tâm sự được Thomas cuối tuần có thời gian tới nhà ngồi một chút tôưu hướng về Thomas ra mộtm mời sau khi Anna liền chính mình rời đi trước bệnh viện hắn biết mấy năm quaôn đến bệnh viện số lần càng ngày càng ít vì lẽ đó mỗi lần tới đều muốn đợi đến giấc muộn mới sẽ về nhà đã không kỳ quái haha ha, người có hay không hiện một chuyện chờ Anna rời đi phòng làm việc của mình sau khi Thomas đột nhiên dùng một loại rất giọng kỳ quái cười nói ta luôn có một loại cảm giác vậy thì là Anna tựa hồ càng ngày càng giống một người hoa ngay một chút nàng vừa nay hướng ta ra mọi ng nước khí Có phải là cùng những người Hoa kia bọn học sinh giống như lúc? Haha, ha, quả nhiên lại như như ngươi nói vậy, đông phương văn hóa xác thực rất có thể ảnh hưởng người A. A. Ấch. Đối với Thomas nào động mở ra, John cũng chỉ có thể không nói gì trở mình một cái lứt mắt. Hắn đương nhiên biết nhân vì là duyên cớ của chính mình, trong nhà thường thường sẽ mời mời một ít người Hoa học sinh làm khách, từ từ Anna cũng là quen thuộc, đồng thời cũng học được người Trung Quốc khách khí phương thức. Có điều Thomas câu này chuyện cười xác thực điểm ra hiện tại một tình huống. Vậy thì là theo nhan Phúc Khánh làm mẫu tác dụng cùng với thu được học sĩ học vị người Hoa học sinh càng ngày càng nhiều, tiến vào hành thị y học viện học tập người Hoa cũng càng ngày càng nhiều. Ngay ở mấy tháng trước, hành thị y học viện 19-95 triêu sinh hoàn thành, tổng cộng triêu thu 140 tên học sinh, trong đó có 9 người là người Hoa. Cái tỷ lệ này, xa đến quá khứ bất kỳ một năm. Cùng ô tô, máy bay, hóa chất trở đứng đầu lĩnh vực như thế, y học bây giờ phi thường được người Hoa hoan nền. Hơn nữa đừng quên, đây chỉ là hành thị y học viện một nhà mà thôi, bởi vì là tiên sinh bản thân thân phận cùng với ở người hoa du học sinh bên trong sức ảnh hưởng càng nhiều học sinh thi vào Hà vạn học kì cùng Columbiabia trở đại học y học viện gộp lại năm nay có tới hơn 40 người những người trẻ tuổi người Ho tiếp thu đều là đứng đầu nhất nước Mỹ y học giáo dục đối với tình huống như vậyôn đương nhiên là có thành đồng thời hắn đối với những này đi bọn học sinh cũng đều quan tâm đầy đủ tinh thường tính mời sinh bọn họ tới nhà là khách hoặc là tự mình cho bọn họ trên mộtết khóa mà theo sát năm ngoái nhan Phú Khánh năm nay lại có hai tên người hoa học sinh dự định về nướcố cũng rất sớm liền cho bọn họ sắp xếp nơi đi giữa hai người nói chuyện tiếng Rất nhanh sẽ ngược lại làm hơn tệ là chữ bệnh hệ thống đại đầu mụcô mát đương nhiên không có nhiều như vậy thời gian nhà hạn có điều chức lúc ly khai hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện cười nói đúng rồi Ng người còn nhớ vẹn nạ tiên sinh chứ một phân tích ngay vậy hơi run luôn có chút không quá chắc chắn nói ra tên của một người đúng chính là cái chưa viết mà phân tích luật tiên sinh gần, gần đầuô má cười nói tâm lý học giáo sưỉộmạn tiên sinh cho ta một 10 mời. mời ta tham gia cuối tuần tổ chức một lần nhà tâm lý họctụ hội trong đóợ ngoại trừâmêm thích không nạp trời nước Mỹ nhà tâm lý học ở ngoài mọi vị nàyờ luật tiên sinh ta nhớ tới người đối với hắn tựa hổ cảm thấy rất hứng thú có muốn hay không đến thời điểm nhìn một lần như vậy á hay là thôi đi do dự một chút sau khi dố cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nếu như thời gian trở lại 20 năm trước dù cho là trở lại 10 năm trước hắn cũng có vô cùng hưng phấn đi gặp thấy vị này đã danh định định luật tiên sinh thế nhưng thế nayối đối với vị này tinh thần phân tích học phái người sáng lập đã không có hứng thú trên thực tế hắn đối với cái gọi là tinh thần phân tích học phái từ trước đến giờ đều không có hứng thú gì đúng là đối với hành vi chủ nghĩa càng quan tâm ít đương nhiên Đời trước đại học cái tiêu bản tâm lý học rất dễ hiểuố cũng vẹn vẹn là hiểu rõ một chút ra lông mà thôi so với đi gặp luậtrố cuối tuần này còn có càng nhân vật trọng yếu mới gặp toàn bộ cuối tuầnưurót bầu trời vẫn luôn là âm u có điều bất luật khí trời bên ngoài cỡ nào lại giá gió bác làm sao thấu xương ởôn hn là thư phòng của tiên sinh bên trong cũng không cảm giác được ý tứ hành ý trong nhà khắp nơi trải Loan khí quản ra bị hạ tỏ đạo để chỉnh tòa nhà phòng đều ấm áp như xuân mọi người thậm chí chỉ cần mặc một bộ mỏng máh áo khoáca đủ rồi năm đó vì cho mình ra cùng bệnh viện trang bị khí ấm John thậm chí không tiếp thành lập một nhà hờn tệ là cung ấm công ty bây giờ chuyển nhiều như vậy năm sau khi công ty cung ấm đườngống đã chùm mặt hạ tợ non nửa thành trên căn bản hơi hơi cao cấp điểm nhà ở cũng đã thông phí ấm vậy cũng là dôn trong lúc vô tình tích góp lại một chút ra nghiệp tâm tình không thể d g g trên bàn báo cáo cười gật đầu một cái nói không thể không nói các người ở viên Đông làm rất tốtàphi thườngáán vẫn vi của cũ các người có thể bắt được 160 vạn đô la Mỹ tiềnưởng thả mấy tháng giả ông dùng một đi xuống đi cảm tạ ngày hùng hồn thiên sinh tuổi tác lớn Phản ứng đã có chút chỉ độn cao to bạch nhân con người cung kính mà nói rằng có điều hết e sợ tạm thời chúng ta còn không có thời gian nghỉ ngơi trên thực tế nếu như không phải quan hệ trọng đại ta nhất định phải ngay mặt hỏi do ý của ngài thấy chỉ sợ ta cũng không dám dễ dàng rời đi Th Hải ổn là đã xảy ra chuyện gì sao hơi nhú mày run trong lòng có chút không hiểu hỏi dưới cái nhìn của hắn nếu cao su cổ phiếu phong ba đã dần dần lắng lại là đi như vậy mặc kệ Thượng Hải tổn thất lớn bao nhiêu hoặc là nói người Trung Quốc cùng người nước ngoài tổn thất lớn bao nhiêu trung vi đã là quá khứ chẳng lẽ còn có người dám tìmm hận tệ là tập đoàn tài chính phiền Phức hay sao không không không phải đã xảy ra chuyện gì nói tới chỗ này thoáng một trận tao to bạch nhân khá mỉm với nói tiên sinh mà là nói ở cái kia phươngông xa xôi quốc gia sắp muốn sinh chuyện gì tin tưởng ta tiên sinh e sợ rất ít người có thể giống ta như vậy hiểu rõ cái kia quốc gia ta có thể hướng về ngày bảo đảm Trung Quốc sắp sinh sự thưởng ghê vớm sự tỉnh thậm chí sắp sựa thay đổi cái kia quốc gia cái gì nghe đến đó thời điểm run cũng lại không kiềm chế nổi một tiếngũ khhé sự một hồi từ trên ghế đứng lên chết chết nhìn mìnhầm trầm vị này thuộc hạ quân mặt run trong đầu như mưa to gió lớn giống như vậy để lên cuộcng giọ hỏi nói cho ta đến cùng là muốn sinh chuyện gì chẳng lẽ nói thoại đến bên mép luôn càng làm nó cho nuốt trở vào có điều cao to bạch nhân trên mặt nhưng không nhìn thấy một vẻ kinh ngạc trong mắt trái lại lẽ qua một việc hiểu rõ khe tôi nói tiên sinh xem ra ngày cũng đã phát hiện haha vậy ta cứ việc nói thẳng lần này cao su cổ phiếu phong trào đã đảo làm thành vương chiều cuối cùng một tia khí huyết hơn nữa năm nay đến hiện tại đã sinh rất nhiều cục bộạoạn ta tin tưởng cái tia mục nát phong Tiyến Vương Tri chiều đã chống đỡ không được quá lâu tiên sinh chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị cái gìưỡng chế trong lòng la lột John không nhịn được hỏi tiếp đương nhiên là tranh thủ càng nhiều lợi ích ra nhá mắt một cái cao cái bạch nhân mỉm vừa nói đối với một sắc cải thiên hoán địa quốc gia tôi nói thực sự là khắp nơi tràn ngập cơ hội nói thí dụ như những kia d giàu có mà nhỏ yếu cựu các quý tộc lại nói thí dụ như những kia mạnh mẽ mà không vừa lòng mới các quý tộc này đều sẽ là chúng ta cơ hội tốt nhất chưa xong con tiếp quy 14 chương 19101910 1910. chương 2 1910 bất luận từ góc độ nào đến xem dố cũng không thể ngăn cản ý gọi là trở về hâuu Châu đỉnh điểm tiểu thuyết Hai họ lấy khi hắn biết được ý vua đã làm ra quyết định sau khi có thể làm chỉ có biểu đạt trong đỡ đồng thời đối với hắn này 20 năm vì là hận tệ là y học viện làm cống hiến ngỏ ý cảm ơn ngoài ra cùng một số không giống chính là ý vua nếu như muốn về nước còn có rất nhiều thủ tục muốn làm ngoại trừ phóng niên cứu chức vị cùng với trong tay niên cứu ở ngoài hắn còn có, có không ít cổ phần ở trong tay dốt cũng phải toàn bộ mua lại đối với ý là tôi nói đây là một con số khổng lồ bao quát bệnh lao phổi vậtt sinh phòng bệnh ở bên trong hơn 10 chồng thuốc vật đều là ý chủ nghiên, bởi vậy nhiều năm tích l lui xuống Hắn đang nghiên cứu cổ phần qua lâu rồi 10% mà số tiền kiêng nếu như chết tính được chí ít cũng có hơn triệu đô la Mỹ mà từ lúc nhiều năm trước gọi là cũng đã kinh xuống thỏa thuận một khi nghỉ việc nhất định phải đem cổ phần bán cho Dôn. 191 năm hn t là y học viện bắt đầu rồi thay đổi chiều đại đau đớn đồng dạng sắp cần trải qua thay đổi chiều đại đau đớn còn có Trung Quốc lúc đó đi tới 191 đó 5 tháng 8 để thời điểm một phong đến từ Trung Quốc điện báo đểôn kinh hái 50 triệu đô la Mỹ hắn thật là giá mớn mới nhìn đến điện báo trên con số này thời điểmô thiếu một chút không nhịn được vui vẻ Dựa theo điện báo bên trong lời giải thích viên đại đầu bí mật hướng về hận tệ là ngân hàng đưa ra thành cầu hi vọng có thể cho vay 50 triệu đô la Mỹ mấy năm qua bởi vì cách mạng đảng sinh động cùng hấn tệ là ngân hàng trong đỡanh chính phủ cũng không có như trong lịch sử như vậy bãi miễn viên đại đầu vị này đại lãoo cũng không có về nhàư vì lẽ đó ở Trung Quốc sức ảnh hưởng vẫn như cũng rất lớn chỉ có điều con số này viễn Đông phân nghệ nhưng không thể làm chủ nhưng là vừa không cách nào không đáng cân nhắc vì lẽ đó chỉ có thể điện báo báo báo cáo 191 năm50 triệu USD là một khái được gì nước Mỹ diDB có điều hơn 300 mức đô la Mỹ Anh quốc càng là không tới 100 mức đô la Mỹ nói cách khác 50 triệu đô la Mỹ nếu như bắt được tương lai tương đương với mấy trăm mức đô la Mỹ Tuy rằng dôn đối với mình tổ quốc rất hào phóng có thể lấy ra 10 triệu đô la Mỹ dùng để chống đỡ hán giá Bình có thể hàng năm lấy ra hơn triệu đô la Mỹ chốngợ những tia du học sinh thậm chí đã sớm quyết định đem ở cao su cổ phiếu phòng 3 bên trong thu hoạch của cải khổng lồ tất cả đều đầu ở Trung Quốc thế nhưng lấy ra 50 triệu đô la Mỹ chống đợi viên đại đầu này không phải đùa rỡn hay sao có điều ở buồn cười qua đi vô đột nhiên nhớ tới một chuyện lại rơi vào trầm từ bên trong Dựa theo lịch sử nguyên bản quý tích vận hành ngay ở một đó tháng thời điểm thanhh chính phủ nên và nước Mỹ chính phủ trên thực tế là một gang tập đoàn tài chính ghi xuống một chỉ cho vay hoạt đồng kim ngạch vừa vặn cũng là 50 triệu đô la Mỹ ở này Vương chiều sắp lậ đồ thời ắc cho vay 50 triệu đô la Mỹ dùng tới làm cái gì cũng là có thể tưởng tự được trong ngâm một hồi lâu sau khi dốn cuối cùng vẫn là nhấc lên bút trong tay viết liên quan với cho vay một chuyện có thể làm luận thế nhưng mức quá cao không thể tiếp thu mặt khác còn khoảng thời gian cùng phương thức nhất định phải không chế xong mà tốt nhất lấy các loại cơ khí hoặc súng đạn trùng trong đỡ Đối với xa xôi Trung Quốcôn theo đổi chính là tất cả vững vàng dù cho hiện tại đã là đứng nước Mỹ đỉnh cao nhất đại nhân vật trước sau hai vị tổng thống sau lương đại kim chủ thế nhưng theoôn chính mình vẫn như cũng là một chân chính chính trị lớn ẩn vì lẽ đó bất luận dù sẽ và vẫn là tạp hắn đều chỉ là ở sau lương ra tiền sau đó hưởng thụ khắp mọi mặt ưu đãi thế nhưng là xưa nay không can thiệp đối phương bất cứ chuyện gì nói thí dụ như hiện tại dù sẽ và cùng tạp giữa hai người tranh đấu mặc kệ ai muốn tìm đến hắn tìm kiếm trong đỡ Zo cũng chưa từng có biểu quá đảm đường cái nhìn thế nào ở lượng đại cự đầu đấu tranh bên trong Hẳn thể là tập đoàn tài chính cũng duy trì trung lập không có ngã về tổng thống đương thời tạ cũng không có nghiên về ở nước Mỹ sức ảnh hưởng càng thêm to lớnr dụ vô tình nguyện đi liên lặng cùng trong lịch sử đời tiếp theo tổng thống giao hả đối xử chính mình tổ quốc dố cũng giống như vậy thái độ đời trước hắn là cái từ đầu đến đuôi học sinh khối khoa học tự nhiên đối với lịch sử hiểu rõ đại thể đều đến từ chính sách giáo khoa cùng xuyên qua tiểu thuyết chính mình biết rất ít đặc biệt làanmạt Minh Sơ đoạn này Trung Quốc sử bản thân liềnphi thườngối loạn trừphi cô ý nghiên thứ qua bằng không khẳng định là rất khó hiểu rõ vì lẽ đó rất sáng suốt dố lựa chọn tránhẽ chính trị lĩnh mà từ giáo dục Công nghiệp các phương diện đến giúp đỡ chính mình tổ quốc ở phương diện chính trị dố trước sau sẽ giữ Nghghiêm một điểmmấu chốt chỉ cần có thể bảo đảm hận tệ là tập đoàn tài chính ở Trung Quốc các hạng sự nghiệp hoặc là nói có thể làm cho Trung Quốc càng thêm tiến bộ một ít như vậy mặc kệ đối phương là ai đòi tiền có thể là luận muốn súng đạn cũng có thể là luận thế nhưng sẽ không sáng tỏ chống đỡ người kia hoặc là một cái nào đó phe phái thân là một người nước ngoài dôn biết mình nên làm sao làm vì lẽ đó hắn sẽ chống đỡ vị đại nhân vật kiê cách mạng sự nghiệp ngoại trừ không ít tài chính ở ngoài Còn có thể hỗ trợ liên hệ bồi dưỡng nhất định quân sự nhân tài thế nhưng đồng thời đối với thuộc về cựu quan liều viên đại đầu hơn tệ là ngân hàng cũng sẽ rất thân thận bởi vì nếu như dựa theo lịch sử đại phương hướng không thay đổi tương lai trong mười mấy năm Bắc Dương hệ đều sẽ là quốc nội thế lực lớn nhất vi viên Đông sự tình tự nhiên sẽ giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi bạ tầm dôn sự chú ý của mình rất nhanh sẽ trở lại nước Mỹ quốc nổi cái này tuổi trẻ quốc gia cuối cùng từ 2 năm trước tài chính nguy cơ bên trong hoán lại đây tất cả phản phất lại trở về mấy năm trước thời điểm Mặc dù so với 195 hừng tới nói 191 đó năm kinh tế tuổi hồ có một chút hạ xuống dá vẻ thế nhưng tăng trưởng là chuyện chắc như Liột bởi vậy là mọi người bắt đầu dồn dập bàn toán lúc thức dậy bọn họ không không kinh sở hiện hai năm trước cái tiêu chàng tài chính nguy cơ đốc ra một gang tài chính hoàng đế địa vị thế nhưng đồng thời cũng để cao ra cực lớn đến kinh người hận tệ là tập đoàn tài chínhào rệợu mượn nguy cơ lần này hơn ệ là tập đoàn tài chính kiếm lời cái buồn bán mãn, bắt mãn. là ngân hàng nhảy một cái trở thành nước Mỹ quy mô to lớn nhất danh tiếng tốt nhất ngân hàng nghiệp vụ ngoại trừ trải rộng toàn Mỹ các chââu ở ngoài đồng thời mở rộng đếnâu Châu Viên đông cùng Nam Mỹ hận tệ là công ty bảo hiểm càng là thừ dịpxit cổ động đất thời cơ điênẩn cũng mua những kêu phá sản hoặc là đã được ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh quy mô cũng ảnhnh chướng đến toàn Mỹ đệ nhất trình độ hơn nữa mượn hận tệ là ô tô ưu thế tuyệt đối đẩy ra ô tô bảo hiểm hầuu như lũng đoạn toàn quốc ngoài ra nguy cơ bên trong thu mua lượng lớn tài sản cũng tất cả đều sống những việc nguyên bản liền đều là tốt đẹp tài sản nói thí dụ như khai thác mộ công ty cùng đường sắt công ty cho chố ở chuyển vào đầy đủ vốn lưu động sau khi lập tức liền khơi phục nguyên bản giá trị không chỉ choôn mang đến to lớn tiền lời Hơn nữa còn bổuyết hận tệ là tập đoàn tài chính các bản đặc biệt là ở khoáng sản cùng vận tả chờ lĩnh vực sẽ mang khởi nguồn nguyên không ngừng chố tốt đến hiện tại không có ai lại đi nghi vấn 2 năm trước quyết định tất cả mọi người đều hiểu rõ ra lần này tài chính nguy cơ ngoại trừ một gang ở ngoài hơn tệ là tập đoàn tài chính mới là to lớn nhất danh ra hơn nữa tới tay đều là chân thựcố tốt vì lẽ đó có mấy người ở trong đấy lòng đã chắc chắn ở các nghệ thì về hưuậăng giả mua do kỳ phẹoợ tiêu chuẩn dầu mỏ rơi vào đến phản lũ đoạn quan tò thời đại run Hơn thế là tiên sinh đang đỉnh thế giới phú đã là tất nhiên, chỉ có điều cũng không ai biết sẽ là vào lúc nào mà thôi. Trong mặt, cũng không biết chính mình viết cái gì, đại gia ngủ ngay xem. Chưa xong còn tiếp.